ương mời, hué khách thập phương. Lúc Kỷ Vân Hoa vừa đến giới luật đường, đại điện ngày thường trông vô cùng yên y mà giờ đã sập hần phân nửa, hai tay Tuyết Tà Nguyệt đeo còng, nhưng xích sắt nối giữa đã bị nàng kéo đứt. Nàng đột ly thù âm trong lòng, vai nàng cơ hồ bị thương, biểu tình có chút đau đớn. Xác của một người yêu sư nằm trên đất ngay trước mặt bọn họ. Trong lòng Kỷ Vân Hoa thầm kiểu bất ổn Tiết Tam Nguyệt. Lâm Hạo Thành đối diện Tiết Tam Nguyệt cùng Ly Thù mở miệng. Mèo yêu của ngươi giết ngự yêu sư trong cốc chúng ta, ngươi còn che chở cho hắn, trở thành phản đồ ngự yêu cốc chúng ta, cũng chính là quái vật trong giới ngự yêu sư. Ta có thể tước bỏ thân phận ngự yêu sư của ngươi. Ngươi cùng mèo yêu này, hôm nay a cũng đừng nghĩ có thể sống." Lâm Hạo Thành cầm kiếm, chỉ vào Tiết Tam Nguyệt. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. <cười> Tuyết ta nguyệt cười lạnh một tiếng. Cơ hội này ta không cần. Tuyết ta nguyệt mặc dù đã suy yếu, nhưng lời này nàng nói vô cùng rõ ra. Đấy mắt nàng chợt lạnh, không hề có ý định trút lui. Lì thụ nhìn Tuyết ta nguyệt, bàn tay đang ôm vai nàng, lại nắm chặt chút. Lâm Hảo Thanh dứt lời, nhét môi cười tựa, Hắn rất thích câu nói này của Tuyết Dao Nguyệt, hắn có thể trực tiếp trực khử trợ thủ của Kỷ Vân Hoa rồi. "Được, vậy hôm nay ngươi không thể trách ta có né tình đồng môn." "Tiểu Cốc Chủ." Kỷ Vân Hoa nhìn thấy Lâm Hạo Thành muốn động thủ, liền cao giọng gọi hắn. Mắt thấy nàng đang đến gần, ánh mắt hắn khẽ hách trầm. "Hồ Phác, hôm nay không phải muốn báo về phản đồ cùng yêu quái này chứ?" Sau lưng Lâm Hạo Thanh, tất cả các người yêu sư đều đang nhìn nàng. A chẳng biết quan hệ giữa hai nàng, người của hắn trừng mắt nhìn nàng, chờ đợi nắm được khất nàng. Nàng nhìn Tuyết Tà Nguyệt một cái, hai người nhìn nhau. Nàng không nói lời nào, quay đầu nhìn Lâm Hạo Thanh. Đến khi hắn nghe bên tai truyền đến giọng nói nhẹ tênh. Thiếu cốc chủ, Tuyết Tà Nguyệt cùng công pháp của mẹ yếu, chúng ta để hiểu rõ. Nếu như cùng nàng tương đấu, nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng, ngươi yêu cốc đang vào lúc cần ngươi. Không bằng Lâm Hạo thanh nhếch môi, kháng nghiêng mặt, đôi môi thì thầm bên tai nàng. Không bằng, không cần ngụy trang nữa. Kỷ Vân Hoàng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo thanh, hắn dùng khẩu hình nói: "Hôm nay, nàng ta nhất định phải chết." Nàng trừng mắt nhìn hắn. Tuyết Tam Nguyệt ở bên kia cũng nhìn thấy khẩu hình của hắn. Nàng tắt cười lạnh một tiếng. "Thì húc cốc chủ, ngươi đợi cũng nhiều năm rồi đó." Tuyết Tam Nguyệt cầm kiếm, dưới sự trợ giúp của Ly Thuộc, nàng đứng thẳng người, đâm kiếm chỉ về hướng Lâm Hạo Thanh. "Vậy thì đừng nhiều lời nữa, Kỷ Vân Hoa, hôm nay ngươi dám cản ta, đến người ta cũng giết." Kỷ Vân Hoa nhìn Tuyết Tam Nguyệt, Nàng làm sao có thể không hiểu tâm tư của nàng ấy chứ? Tất Tào Nguyệt biết, hôm nay bản thân khó lòng rời khỏi ngự yêu cốc này, nên nàng nói câu đó để mọi người nghe. Nàng đang muốn cắt đứt quan hệ với Kỷ Vân Hòa, để tránh sau khi mình chết, ngự yêu cốc vẫn truy cứu nàng. Kỷ Vân Hòa cuộn chặt tay, nàng cắn răng trầm tư, tìm cách giải quyết, nhất định sẽ có cách. Tất Tào Nguyệt không thể chết ở đây được. Trong lúc sinh tử, đột nhiên, mèo yêu Ly Thù luôn một mực trầm mặc, đột nhiên nâng mày. Trong đôi đồ đồng tử có màu sắc khác nhau, đột nhiên phát sáng. Yếu khí quanh thân chàng tràn ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh giới luật đường giảm đi 3 phần. Cơn gió xuân thổi đến, nước qua sau lưng Ly Thù, tự như gió lạnh tháng chạp lướt đến. Kỷ Vân Hòa sững sờ nhìn Ly Thù. Nàng luôn biết, mèo yêu này sẽ không yếu. Nhưng hôm nay khi y tản ra yêu khí bao phủ đất trời, vẫn là vượt quá tưởng tượng của nàng. Cho nên, tất cả ngự yêu sư náo động cả lên, đến cả Lâm Hạo Thanh cũng có chút kinh ngạc. Trong lúc yêu quái ký ước chủ nô với ngự yêu sư, yêu quái đã đem một phần lực lượng của mình đưa cho ngự yêu sư, trở thành lễ vật tặng chủ nhân, cũng để chứng minh sự thần phục của bản thân. Sau khi mất đi phần yêu lực đó, mà yêu quái vẫn còn khí tức này, khí văn hòa chưa từng gặp qua. Lý Thụ rất ít nói, khí văn hòa rất hiếm thấy hắn nói nhiều với Tích Tam Nguyệt trước mặt người ngoài, mà hiện tại hắn lại mở miệng. Tam Nguyệt nàng luôn muốn thoát khỏi người yêu cóc, hôm nay sẽ thoát khỏi thôi. Tích Tam Nguyệt ngoảnh đầu nhìn hắn, thần sắc cũng là vô cùng kinh ngạc. Lý Thụ nhìn nàng một cái ta dứt nan, hủy điền ngự yêu cốc." <cười> Lâm Hạo Thành cắn răng, hừ lạnh một tiếng. "Ngự yêu cốc mấy chục năm kiên cố, dựa vào yêu quái như ngươi, nó hay muốn hủy liền hủy. Mà nay, các ngự yêu sư, mặc dù bị triều đình khống chế, phân bố ở đông nam, tây bắc, nhưng ngự yêu cốc không giống ba nơi kia, nó được kiến lập không phải do ý của triều đình. Mấy chục năm trước Yêu ma quỷ quái ngàn dọc trên thế gian, có một quỷ thì loan điểu cực to sống ở trong cốc này, và tránh yêu quái kỳ lạ này gây hại cho nhân thế, một vị đại ngự yêu sư liên kết với chính vị nghiệu yêu sư toàn danh Thiên Hạ Khác, đem quỷ thì loan điểu phong ấn lại, hóa thành thập phương trận pháp, kiến lập ngự yêu cốc để trấn ác quỷ thì loan điểu. Sau đó, yêu ma quỷ quái trên thế gian giảm đi. mà sau này triều đình dùng độc hàng thương trưởng để khống chế ngự yêu sư, biến ngự yêu quốc thành công cụ cho triều đình khống chế các ngự yêu sư. Hoàng gia lấy mô hình của ngự yêu quốc để tạo ra ngự yêu đài ở phía bắc, ngự yêu đảo ở phía đông, ngự yêu núi ở phía tây. Phạm là những đứa trẻ có năng lực ngự yêu đều bị triều đình đưa đến bốn nơi này, cách ly với phụ mẫu để thuận tiện cho triều đình cai quản. cho đến hôm nay, cơ hồ không ai còn nhớ được ban đầu ngự yêu cốc làm sao xuất hiện, mà người chỉ biết bốn nơi này là ngục giam ngự yêu sư. Trong miệng Lâm Hạo Thanh, ngự yêu cốc kiên cố mấy chục năm, mà thập phương trận trong truyền thuyết kia chính là trận pháp áp chế yêu khí của các yêu quái khi tiến vào trong cốc. Cả ngự yêu cốc được ví như chiếc lồng giam, bị đại quốc sư giáng đầy phù chú vậy, yêu quái vào cốc sẽ chịu sự trói buộc. Vì vậy, nên khi ở trong ngự yêu cốc, nhìn thấy yêu lực của Ly Thù hôm nay, mọi người không thể không bị chấn kinh. Ngày kia, người cả ở trong ngục công kích ra một sát chiêu, khiến Cự Vân Hòa cảm thấy y là hồn của biển cả mà hôm nay mèo yêu Ly Thù này không để nàng suy tư nhiều, yêu khí tầng tầng Ly Thù cái lúc càng mãnh liệt, gió lạnh như lưỡi dao. các qua bên tai các ngự yêu sư. Những ngự yêu sư có tu vi kém đã bị trận gió này cứ nát da thịt, toàn thân chảy máu không ngừng. Các ngự yêu sư sau lưng Kỷ Vân Hòa, không ngừng tranh trị thảm thiết. Ánh mắt Lâm Hạo thành chợt két. Không cho dự nữa, cánh tay cử động, pháp lực trút vào trong kiếm, hung hăng chém về hướng Ly Thuật. Kiếm khí hóa thành lưỡi dao, xé rách hàng phong, trực tiếp chém đến Ly Thục. Tuyết Tà Nguyệt kinh ngạc, muốn nâng kiếm đỡ nhưng bị Ly Thục giữ lại. Chỉ từ xa thấy hắn, tựa như đỉnh núi bất động. Nhưng kiếm khí sắc bén ấy chém đến trước mặt hắn, giống như đụng phải một bức tường vô hình. Chỉ nghe một tiếng oanh, kiếm khí vỡ nát, khí tức tan đi, quét ngang qua ngự yêu cốc, khiến cho khắp nơi đổ nát, hoa cỏ cây cối đều bị hủy hoại. Vân Hòa đần nửa kinh ngạc, không phải là vì Lý Thục mà là vì lầm hảo thân. Thiếu cốc chủ này, khi nào mà công pháp đã tu luyện cao thâm như vậy? Lý Thục, ngươi muốn làm gì? Tất Tha Nguyệt ngẩn đục hỏi Lý Thục. Hắn không đáp câu hỏi của nàng, trầm mặc một lúc, sau đó nói hai chữ: "Xin lỗi." Tất Tha Nguyệt ngẩn người, yêu khí trong tay Lý Thục hóa thành đũ ý dao. Đột ngột đâm vào lồng ngực mình. Trong lúc mà người trung sợ, hắn rút tay ra. Máu hắn từ lồng ngực tuôn ra, hắn đẩy Tuyết Thanh Nguyệt ra, dùng máu làm mực, dùng ngón tay làm bút, vẽ huyết trận dưới đất. Toàn thân yêu khí chuyển động ngược lại, từ vô hình hóa thành màu đỏ, trông sắc máu, y phục hắn tung bay, tóc hắn mặc cho yêu khí thổi bay tán loạn. Quỷ thì loan đi Tạt lại hít thân ta, huyết tế thập phương, hỗ trợ người phá trận. Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều đại kinh thất sắc. Mèo U Ly Thu này, cư nhiên dùng mạng của chính mình để tế trận, muốn đánh tất quỷ thì loan điều húc. Ly Thu. Giọng của Tuyết Dao Nguyệt bây giờ cơ hồ không toàn cách nào truyền vào trong tai hắn nữa. Chương 11: Thanh cơ Trên mặt tất cả mọi người, kể cả Tuyết Tầm Nguyệt, đều là sự sợ hãi. Ai cũng không nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến nô lệ của một ngự yêu sư, mèo y ly thú này, cư nhiên gan to tày trời, dám đánh tức thành phủ Loan Điểu Húc. Tuyết Tầm Nguyệt, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Lâm Hạo Thành ngự kiếm, bay lên không trung, tạo ra cách giới che chắn bản thân, khi cùng phong đổi lên Hắn dùng pháp thuật truyền âm quát cuồng phong, truyền đến tai mỗi người. Còn không một ngăn hắn lại. Ly Thù và Tuyết Tam Nguyệt có ký kết khế ước chủ nô, hắn không có cách nào chống lại lời nói của nàng, chỉ cần nàng ra lệnh cho hắn, cho dù là bắt hắn lập tức tự vẫn, hắn cũng tuyệt không thể phản kháng. Nhưng nàng không cử động. Kỷ Vân Hoa cũng ở trong cuồng phong mà tạo ra kết giới bảo vệ nàng và cô hiểu tình. Cố Hiểu Tình đứng bên cạnh nàng, cấp đến gãi đầu. "Tà Nguyệt tỷ, chuyện khác không nói, nhưng lần này là muốn thả Loan Điểu xuất thế. Loan Điểu thoát ra xin lên đồ tháng đó." Tà Nguyệt tỷ sau đế mặt mèo yêu làm chuyện sai trái này. Kỷ Vân Hòa lặng lặng nhìn Tuyết Tà Nguyệt, người khác không hiểu nàng ấy, nhưng mà nàng hiểu. Nàng ấy rất yêu li thuộc, giống như trong hí văn viết. Một đời sinh tử. Thậm chí, trong lúc ly thù dùng bàn để đổi lấy âm mưu quỷ kế của mình, nàng cũng không nở phá nát. Tuyết tao nguyệt, đây không phải là lúc ngừng nghĩ đến chút nữ như tình trường này. Rốt cuộc, tiếng phượng kêu lên, cũng đánh đất lời nói của lầm hào thanh. Mặt đất rung chuyển rất mạnh, càng lúc càng trung kịch liệt. Tất cả đều hiện thị rõ trước mặt tuyết tao nguyệt. Nhưng nàng chỉ lặng lặng nhìn ly thù, Nhìn gương mặt nghiêng của hắn trong trần pháp màu máu đang cuồng trào kia, mặc kệ cuồng phong đang lấy đồng tay áo cùng mì mắt nạt. Người có phải là từ lúc bắt đầu đã có những toàn tính này? Đi thù cắn ra, trần pháp đánh tức thành vũ loang điểu đồng thời cũng hốt cạn cả sinh mạng của hắn. Ta lấy thân ta, hỗ trợ người phá trần, chính là dùng mạng phá trần, chính là ý tư hức. quyết tuyệt đến thế, tất tỉnh thành phủ loan điệu phá vỡ thập phương trận pháp, một sáng một chiều bốn chỉ không thể làm được. Trong cuồng phong, âm thanh của nàng rất nhỏ, nàng cũng không để ý lời nàng nói có truyền đến tai Ly Thù hay không. Nàng chỉ chăm chăm nhìn hắn, giống như nói cho hắn nghe, cũng hoặc như nói cho chính mình nghe. Muốn phá vỡ thập phương trận, chỉ có thể tìm được 10 cái mắt trận. Mã có thấy tấy mẫu thành công. Ly Thù, người trong ngự yêu có tìm 10 cái mắt trận hết bao nhiêu thời gian, chỉ vì thả nàng ta ra, người đánh mạng cũng không cần rồi, cũng không cần ta rồi. Đôi mắt Ly Thù đỏ tự máu, giống như căn bản không nghe được lời nàng nói. Tại sao vậy? Tại sao? Giống như trả lời chất vấn của Tiết Thanh Nguyệt, lúc này, trên trời lại vang lên một tiếng phượng kêu. Mạc Đức Kịch Điệt nhấc trà làm đôi. Nhất thời, không khí ngưng trệ, hình như trong mộng cảnh, trước mắt Kỷ Vân Hoa, chỉ thấy một chiếc đồng vũ màu xanh khẽ lướt qua, màu lông xanh biếc, tựa như được trời cao luyện thành. Oanh! Một tiếng động cực lớn vang lên, Thanh Vũ Loan Điểu phá đất thoát ra. Loan Điểu dương cánh, đôi cánh tựa mây, bay vọt lên cao, nhất thời cùng phong nổi lên, cả khoảng trời đảo loạn. hào mộng trong ngự yêu cốc bị bẻ gãy, núi đá vỡ vụn, bóng tối ngưng tụ lại, che phủ đỉnh đầu của mọi người trong ngự yêu cốc. Thành vũ che lớp ánh sáng, toàn bộ ngự yêu cốc bị bóng của thành vũ loan điểu bao phủ. Đột nhiên, bóng tối tan đi, lộ ra ánh sáng xanh trong chói trực, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Kỷ Vân Hòa cũng không nhìn được, dùng tay che lấy ánh sáng cường liệt kia. Sau khi ánh sáng tan ra, Dưới ánh mặt trời, một nữ tử áo xanh tóc dài đang bay tán loạn trong không trung. Thân hình của nữ tử thướt tha mà dung mạo cư nhiên giống Tuyết Thanh Nguyệt đến bảy phần. Đột nhiên, Kỷ Văn Hòa chợt nhớ đến câu Tuyết Thanh Nguyệt từng nói: "Khác tự Cố Nhân Quy." Hóa ra là có ý tứ này sao? Hóa ra, đây chính là một cảnh khác tự Cố Nhân Quy. Trong lúc Tất cả mọi người đều tập trung vào Thanh Vũ Loan Điểu, chỉ mỗi mình Kỷ Vân Hoa nhìn nơi Tích Thanh Nguyệt đang đứng. Trận pháp của Ly Thù Nhạc dựng, sinh mạng của hắn cũng như vậy. Hắn lặng lặng quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, cũng giống như đang nhìn tính ngưỡng của bản thân. Hắn nhếch môi cười, không giống như sinh mệnh đang đe dọa, mà tựa như nắng ấm tháng hai, khiến cho băng tuyết tan chảy. Hoa xuân nở rộ. Tất Tang Nguyệt ở sau lưng hắn cũng đưa mắt nhìn ánh sáng ấy, nhưng trên mặt nàng không còn chút huyết sắc, cả gương mặt trắng bệch sau khoảng mơ hồ. Loạn Điểu vừa xuất thế, nhưng lúc còn suy nhược. Diệp Lâm Hạo thanh các bản không thèm tìm hiểu rắc rối tình thù giữa ba người họ, hắn giơ kiếm lên, ra lệnh, mọi người lập tức thành tĩnh lại, ngự kiếm ở giữa không trung. trở thành một trận pháp màu vàng. Trận pháp giống như một lồng giao hình tròn mà thành Vũ Roang Điểu bị nhốt ngay giữa tâm. Các người yêu sư trong trận pháp không ngừng đọc chú ngữ, khiến ánh sáng vàng rực lên. A. Đợi tử áo xanh khẽ nhếch môi, ta ta cười không nói lời nào, chỉ nâng tay chỉ về một hướng, một tiếng thanh thủy vang lên, trận pháp được hơn trăm người yêu sư ở không trung các thành bị phá vỡ, tất cả những người ấy không chết cũng bị thương, tự như bụi trần bị thổi một cái sẽ bay tán loạn. <cười> Bây giờ, ngươi yêu sư cơ nhiên lại dùng lại trận pháp thất kém này để khống chế ta. Nàng ta tự không trung đáp xuống, chân vừa chạm đất, một cơn gió nổi lên, cuốn bay tất cả bụi bặm. Nàng từng bước, từng bước đi đến bên Ly Thục. dung mạo bảy phần tương tự với Tuyết Tam Nguyệt, nhưng bước đi thức thả ma mị hơn nàng ấy nhiều. Ly Thục, bọn họ không phải điên rồi chứ? Ly Thục nhìn nàng ta, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lập tức phun ra một bổng máu xuống đất. Nàng ta ngẩn người, bước nhanh đến bên hắn, tựa như một cơn gió dừng trước mặt hắn. Tiểu Ly Thục, nàng khẽ vút ve gương mặt hắn. Tuyết Tam Nguyệt nhìn họ, hai yêu quái quen biết đã lâu, giống như cố nhân cách biệt nhiều năm gặp nhau trong truyện. Người lấy mạng cứu ta. Tích Tam Nguyệt nhìn bọn họ giống như nhìn thấy câu chuyện trong hí văn. Lý Thụ đột nhiên vung tay, bắt lấy Tích Tam Nguyệt. Trong lúc nàng không kịp phòng bị, bị kéo vào câu chuyện kia. Hắn kéo nàng đến bên cạnh, mà động tác này dường như lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Hắn thở hẳn lửa ngày, hò ra rất nhiều máu. Trốt cuộc nói ra một câu. Thanh cơ, đem nàng đi. Thanh cơ nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, nhắc thở ngẩn người. Tuyết Tam Nguyệt đột nhiên cười lên. Ly thù, người khiến ta hẹn như một trò cười. Ly thù không nói, trầm mặt nhìn Tuyết Tam Nguyệt. Viết sắc trên mặt hắn, hoàn toàn trút đi. Hắn không khống chế được thân thể hết. chầm chậm ngửa ra sau. Xin lỗi. Chỉ có hai chữ này, cũng không giải thích nhiều. Mèo yêu ngã ngửa trên đất, dần hóa thành tro bụi, thành cơ khẽ nói. "Đàn ta có chút tiếc núi. Cảm ơn ngươi, lưu mạng cứu ta." Nhưng chút tiếc núi này rơi vào tay Tuyết Tam Nguyệt, giống như người cũng hệt như một trò cười. thân thể yêu quái chết đi, sẽ hóa thành tro bụi, càng cường đại sẽ càng vô hình, không lưu lại chút dấu vết nào. Tất Tào Nguyệt nhìn thân thể đang chậm chậm hóa thành tro bụi của ly thuộc, hô hấp giống như cùng hắn ngừng lại. Thành cơ khoác tay áo, bụi trần bay lên trời, biến mất không chút dấu vết, nhưng có một hai hạt bụi rơi trên mặt Tất Tào Nguyệt, tựa như sót lại chút hơi ấm. Có thể thiêu đốt lòng người đến đau đớn Thần thể Tuyết Tàm Nguyệt kẻ hát rung Thành cơ bác lấy tay nạt Vì nguyện của ly thuộc Ta nhất định phải giúp hắn thực hiện Ta đem ngươi đi Tuyết Tàm Nguyệt cuối đầu nhìn tay thanh cơ Vẫn chưa đáp lời Bên cạnh đồng nhiên một đạo trường kiếm Giết tới Ai cũng đừng hồng đi Cười nhiên là yêu phó của cốc chủ Hồ yêu Khánh Thư đã đến Sau khi Khanh Thư đến, vẫn còn rất số người yêu sư, đến cả Lâm Thường Lan cũng ngồi trên xe lăn đến đây. Cô hữu Tinh, lúc này mới bắt đầu hồi thần, lập tức kéo Kỷ Vân Hoa một cái. "Khách chủ đến rồi, hộ pháp cùng mau chóng đi lên, trước mặt khách chủ biểu diễn đi." Kỷ Vân Hoa nhìn Lâm Thường Lan một cái, lại trái phải dò xét. Lúc này, tất cả những người yêu sư trong cốc đều nhìn về hướng Thành Vũ Loan Điệu Húc cùng Tuyết Tà Nguyệt. Giọng trầm thấp của Lâm Thương Lan vang vọng cả ngự yêu cốc. "Tha Loan đi húc, tội không thấy tha, cái vực này cùng Tuyết Tà Nguyệt giết toàn bộ húc." Tuân lệnh, các ngự y sư đồng thành đáp, thành cơ khẽ hắc cười. "Đưa để lão nương vận động gần cốt." Cố Hiểu Tình lại vội vàng đẩy kỹ Vân Hoa một cái. "Hộ pháp màu linh đi." Ta Nguyệt tỷ lần này khó thắt khó rồi, cô chỉ cần cách ra sắc biểu diễn thôi. Cô hiểu tình. Kỷ Vân Hoa quay đầu, sắc mặt trịnh trọng chưa từng có. Đi. Hả? Muốn trở khả ngự yêu cốc, bây giờ chính là cơ hội trời ban. Cô hiểu tình ngẩn người. Hộ pháp, cô đây là. Lời này hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể dùng khẩu hình. Muốn trốn hả? Đúng vậy, Kỷ Vân Hòa muốn trốn, nhưng không lập tức hành động, nàng quan sát tình trạng hiện tại. Lâm Thần Lang đem tất cả ngự yêu sư đến đây, cư nhiên thả Thanh Vũ Loan Điểu, ngự yêu cấp nhất định bị triều đình trách phạt. Lão nhất định phải dùng toàn lực ứng chiến. Nhưng sau khi các ngự yêu sư bị thuốc độc của đại quốc sư khống chế, thiên hạ này sớm đã thất truyền ngự yêu thuật, để đối phó với đại yêu quái như Loan Điểu này. Bây giờ cho dù tập trung toàn bộ lực lượng ngự yêu sư cũng không nhất định có thể đấu lại Loan Điểu. Cho nên trận chiến này nhất định sẽ thất thu. Nhưng Loan Điểu vừa tỉnh, lực lượng vẫn chưa hồi phục hết, chắc chắn không thể trụ lâu, nàng ta cũng không có nhiều tinh lực để đại khai sắc giới. Cho nên đối với kỵ phần hòa mà nói, đây là cơ hội trật khởi tốt nhất. Trừ tiết tam nguyệt và câu hiểu tinh, trong ngự yêu cất cũng không ai hiểu rõ nàng. Giống như Tuyết Tam Nguyệt sẽ bị đem đi, nàng chỉ cần đưa câu hữu tình rời khỏi, những cơ hội này vào phòng quốc chủ trộm giãy giụ̣c liền có thể đi rồi. Sau này, người yêu cấp thường vòng nghiêm trọng lại bị điều đình trách phạt, chắc chắn đại loạn, cũng không cần sức để truy đuổi ba người họ. Dưới trời đất mênh mông, hải ngoại tiến đảo đều có thể đi. Không cần bị giam giữ trong ngự yêu cấp nữa. Kỷ Vân Hoa đem tất cả mọi chuyện xử lý rõ ràng. Nàng lặng lặng nhìn Lâm Thương Lạc, chỉ thấy lão khoát tay hạ lệnh, tất cả ngự y sư cùng chiến đấu với Thanh Cơ. Nàng nhìn Tuyết Đà nguyện một cái, để cô hiểu tình. Đi. Tự do mà bọn họ muốn, sau này sẽ không chỉ biết là giấc mơ nữa rồi. Chương 12. Đuôi cá to Ngư Ưu sư cùng Thanh Vũ Loan Điểu ở không trung chiến đấu, đủ loại pháp khí xuất hiện bên trên, không ai quan tâm đến Kỷ Văn Hoa và Cố Hiểu Tình đang đứng ở một bên. Cố Hiểu Tình kéo Kỷ Văn Hoa, nhỏ giọng nói: "Hỗ pháp, chúng ta cùng trốn thôi." Nàng nhìn trong đám người sử dụng pháp thuật kia, Tiết Tam Nguyệt đang ngồi bất động bên chỗ ly thuộc hóa thành tro bụi. Bên cạnh nàng là cách giới thành cờ văng xuống. Các ngự yêu sư không tổn hại được đính nạp, mà lúc này cũng không ai muốn giết nạp. Mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng thành phủ Loan Điểu, chỉ cần giết chết Loan Điểu này, họ sẽ lập được đại công. Các ngự yêu sư trong cấp đã được triều đình nhiều năm bồi dưỡng, sớm đã không cần bồi dưỡng nghĩa hiệp chính trực như trước. Lúc này, họ ngoài miệng thì hô là cứu lấy bá tánh, nhưng trong tay thì chỉ muốn tranh lấy công danh, muốn từ triều đình đạt được lợi ích. Kỷ Văn Hòa xác định, Tất Tam Nguyệt không sao, mới sai người kéo cổ áo cô hữu Tinh. Người đặt khỏi cốc trước, sau đó dùng khẩu pháp lấy hòa truyền tinh, sau khi Lạc Cẩm Tang nhận được sẽ đến tiếp ứng ngươi. Chúng ta ngốc ở bên ngoài lâu rồi, rất nhiều quan hệ, ta ở trong cốc còn phải xử lý chút chuyện, sau khi làm xong sẽ đến tìm các ngươi. Lạc Cẩm Tang, cái trời sinh đã có thuật ẩn thân, nàng ta không phải sớm đã chết rồi ư? Ai Hồ Pháp, cô còn cần làm gì nữa? Mau chạy đi." Nàng không rảnh nói nhảm với hắn, đẩy hắn một cái, xoay người chạy về hướng Lâm Thương Lạc. Đứt thành Vũ Lăng Điểu xuất thế cơ hồ lật đổ căn ngực yêu quốc, mặt đất nứt ra, núi đá rơi phụng, cả căn nhà đổ nát, con đường núi rõ ràng trước đây đã biến mất, không cần dấu vết. Kỷ Vân Hoa tìm đến phòng của Lâm Thương Lạc, chỉ thấy một mảnh hoang tịch. Ngay cả phòng của cốc chủ dưới sức mạnh cường đại cũng biến thành đổ nát. Nàng nhìn đống đổ nát này, mày khẽ nhiếu chặt. Lúc phòng còn nguyên vẹn, nàng muốn tìm giải dược mà lầm thường lan dấu đã không dễ dàng rồi. Mà bây giờ đổ nát thế này càng... Nhưng bất kể ra sao, vẫn phải tìm cho ra. Bên trên, đoàn điểu vẫn cùng các người yêu sư tiếp tục chiến đấu. Tiếng phượng kêu không ngừng trên trời. Điều này đối với kịch văn hòa mà nói là chuyện tốt, càng kịch liệt nàng càng có nhiều cơ hội hơn. Nàng nâng tay, miên niệm khẩu quyết, đống đổ nát trên đất chậm chậm cử động, từng mảnh từng mảnh lờ lững giữa không trung. Không ai chú ý đến nàng, nên nàng cũng không cần che giấu bản thân nữa. Bàn tay đang nắm chặt của nàng xòe ra năm ngón tay, những tảng đá đang trôi lơ lửng bị sức mạnh vô hình trong tay nàng điều khiển. nhấc thời tản ra. Mỗi một tảng đá, ngói, cột gỗ đều đang trở lơ lửng. Nàng đồng đồng ngón tay để mọi thứ một nơi. Cho đến khi các mảnh ngói đã nằm về trên nóc nhà, cột gỗ đã nằm lại vị trí cột nhà ban đầu, mỗi một bộ phận bị vỡ nát đều tìm về chỗ cũ, trở về hình dạng ban đầu. Dựng những tảng đá để lại vị trí đủ to cho nàng chui vào căn phòng đổ nát. Căn phòng Giống như bị bổ ra thành nhiều phần nhỏ Chỉ có thể dùng phương pháp lập thể Dừng trên không trung Kỵ Vân Hòa cứ như thế Lờ lửng qua các vật thể đổ nát Để tìm kiếm giải dược Kéo dài sinh mạng nàng Tài nàng không cần cử động Hình như con trối gỗ đang bị điều khiển Ném đi những thứ không cần thiết Tốc độ ngày càng nhanh Không lâu sau Các phòng đổ nát lờ lửng trên không Bị nàng bóc ra Chỉ còn mỗi kệ sắt kệ sách của Lâm Thương La. Trước đây, lúc nàng đến phòng lão báo cáo đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào có thể chạm vào. Nàng đi đến bên dưới giá sách, ngón tay chạm vào. Kệ sách đã nát thành ba mảnh đang lơ lửng, trên một mảnh cổ mọc ra một cái hộp nhỏ. Khi mặt đất rung động kịch liệt, chiếc hộp cũng không rơi ra khỏi giá sách. Kỷ Vân Hòa nhếch môi, nâng tay lấy xuống. những ngón tay vẫn không chạm vào được, ngón tay bị kết giới ngăn lại. Vật nhỏ này vẫn còn phải tạo kết giới ư? Bảo vệ nghiêm cẩn như vậy, xem ra nếu như không phải là giải dược thì cũng là vật không thể để người khác biết của Lâm Thương Lan. Ánh mắt nàng chợt lạnh chét, tay tự như lưỡi dao hung hăng chém vào kết giới trong hộp. Kết giới vỡ rồi, Lâm Thương Lan nhất định bị kinh động, nhưng Loan Điểu vẫn còn ở trước mặt, lão không thể thoát thân được. chỉ cần không cho lão có cơ hội để tìm nàng là ổn. Trong lòng nàng có chút vui sướng. Trong lòng nàng có chút vui sướng. Vì lão yêu quá hay kiềm chế nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng cũng có cơ hội khiến lão ngậm khổ nhưng không thể nói rồi. Rắc một tiếng, cách giới vợ nát, Kỷ Văn Hòa không chút do dự mở hộp ra. Không ngoài dự liệu, bên trong hộp đựng giấy dược mỗi tháng Lâm Thường Lan đưa cho nàng, đếm qua một lượt, Trong hộp này có 3 tầng, đựng tầm 50 viên. Có đến tận 50 viên. Một năm có 12 tháng, cho dù nàng không làm gì cũng có thể chứa vào hộp thuốc này qua được 3 đến 5 năm. Đất động trời cao ở thế giới bên ngoài, nàng không tin là trong khoảng thời gian này vẫn không tìm ra phương pháp chế tạo giả hễ dược. Nàng đem hộp bỏ vào trong ngực áo, xoay người ngự kiếm bay đi, quay lưng lại với tất cả người yêu sư trong cốc. bị ra theo hướng bên ngoài cốc, gió to nổi lên, thổi bay tóc nàng, nàng cũng không để ý. Nàng cởi xuống ngọc bội trên hông, chiếc ngọc bội này mỗi người yêu sư đều có, nó dùng để chứng minh thân phận của mình. Tiện tay ném đi, mặc kệ bạch ngọc rơi từ do xuống đất, cho dù nó nát thành té đao chăng nữa, nàng cũng lười nhìn xem. Nàng ngư kiếm bay lên cao, nàng tưởng rằng bản thân đã không cần chút tàn niệm nào. Đối với ngư yêu quốc, nhưng khi nàng bay qua địa lao, chạm dự người cá, chần không nhịn được mà dừng lại. Không biết tại sao, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của người cá kia. Kỷ Vân Hoa quay đầu nhìn một cái, bên kia, loan điểu vẫn cần loạn đấu với các ngư yêu sư. Nàng ta không hổ là một đại yêu quái nổi danh trăm năm trước, cho dù là vừa thoát phong ấn, nhưng hiện tại vẫn dư sức để chơi cùng với các ngự yêu sư. Chỉ là Lâm Thương Lan cùng phó yêu của lão khiến nàng ta có chút khó thoát thân. Một trận tranh đấu này nhất thời vẫn chưa dừng lại được. Kỷ văn hòa ở trong ngự yêu cốc nhiều năm, làm tâm phúc của Lâm Thương Lan. Nàng biết rõ tầm quan trọng của việc tự bảo vệ mình cùng tính tự tư tự lợi, nhưng lúc này xem như tặng một phiền phức lớn cho Lâm Thường Lan vậy. Nàng tự tìm cho mình một lý do, ngự kiếm xuống dốc, chui vào từ lỗ hổng ở địa lao. Mèo uỵ ly thụ phá hủy thập phương trận, con đường trong cốc này đã trũng xuống rất sâu. Kỷ Văn Hòa đang vội, nên càng gấp gáp đi tiếp. Ngự yêu cốc một lúc lâu vẫn chưa nhìn thấy địa lao ban đầu, trái lại, nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất càng lúc càng xa. Khi lạnh ẩm ướt ở bên trong, càng lúc càng dày đặc. Nàng quay đầu nhìn ánh sáng bên trên, nàng ngửi kiếm quá nhanh, lúc này ánh sáng đã biến thành một khe rảnh, bóng tối xung quanh cơ hồ nuốt chửng nàng. Nếu như đi tiếp sẽ càng không thấy gì nữa, tránh sâu này rốt cuộc trọng bao nhiêu, phải đi qua bao lâu mới có thể tìm được người cá trong ngục. Bên ngoài, loạn điểu cùng các ngự yêu sư đấu thế nào cũng sẽ đi đến hồi kết, nàng hiện tại cũng không nhận biết rõ được thời gian. Trong lòng nàng có chút do dự nhưng lại không cam tâm nên tiếp tục ngược kiếm tìm thêm một lúc. Người cá. Nàng không nhìn được hô ra tiếng, âm thanh của nàng trong khe hở vang vọng nhưng không có tiếng hồi đáp. Nàng thở phồng thở dài, nhìn lên trên, đột nhiên ánh sáng màu lam nhạt khẽ lóe lên, ánh sáng dao động tự như châu quang của biển sâu, uẩn chuyển mê hoặc lòng người. Kỳ Vân Hòa đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy phía trước 10 trượng có một luồng ánh sáng lóe qua. Trong lòng nàng như được thắp lên hy vọng, vội ngự kiếm về phía trước. Càng đến gần ánh sáng ấy, tốc độ ngự kiếm càng chậm lại. Rốt cuộc, kiếm nàng dừng lại. Nàng dừng trước mặt người cá. Địa lao giam y đã trùng xuống dưới đất, bây giờ người cá này đã mắc kẹt ở trong khe rảnh, song sắc vẫn còn đó hot. Giàm y ở bên trong Nhưng y không hề kinh ngạc Cũng không sợ hãi Thẳng nhiên ngồi trong lồng giam tối tâm này Đùa cá xinh đẹp cực to Tùy ý đặt trên đất Vậy cá lấp lánh Phát ra ánh sáng vàng chiếu ánh sáng Ở vàng trượng bên ngoài Còn thứ gì có thể đẹp đẻ hết bằng Người cá cách song sắc nhìn nàng Thần sắc thẳng nhiên Dường như tất cả vội vàng Cũng do dự của nàng lúc trước Đều hóa thành trò bụi bị gió cuốn đi mất. Nàng ở trong bóng tối nhìn y, rốt cuộc giống như nhìn thấy lòng biển sâu. Hóa ra, y chỉ có một bộ dáng duy nhất, tùy ý, mỹ lệ, cao ngạo cùng thản nhiên. Bốn mắt nhìn nhau. Cho dù hoàn cảnh hoàn đường đã thay đổi, nhưng ánh mắt y vẫn hệt như vậy. Kỷ Vân Hòa không nhịn được cười. Hai. <cười> Cả đùi to nhặn ngươi Thật dễ để ta tìm ra người đó. Chương 13. Như Tiên tự thân. Song sắc ngục giam kiên cố khó thể phá vỡ, dù là kỹ văn hòa cũng khó làm chấn động nó. Nhưng mày là ngục giam đã mất đi, song sắc xuyên qua dự núi không cần kiên cố lắm. Nàng không cần tốn bao nhiêu sức lực, dùng kiếm phá vỡ đỉnh lòng chắp. Núi đá trên đó đã bị đục thành một cái động. Đá vụn có cái rơi vào trong khe rảnh sâu, cũng có cái rơi trên người người cá. Nàng chui qua động khẩu, cúi đầu nhìn, người cá trong ngục không hề cử động, đuôi cá đặt trên mặt đất, cả người đầy bụi cũng lười phủi xuống. Y chỉ ngẩn đầu nhìn nàng, thân sắc có một phần đánh giá, một phần kỳ lạ, phần còn lại đều là sự bình tĩnh không dao động. Nàng lục lỗ đến cả trên đầu toàn là mồ hôi, bụi bám đầy mặt Nhìn thấy thần sắc trong mắt người cá, nàng có chút buồn cười. Thật là hoàng đế không cách, thái giám cấp mà, cá đuôi to, rốt cuộc ngươi có muốn ra ngoài không? Đồng người cá khẽ nghi nghi. Đồng người cá khẽ nghi nghi, sự nghi hoặc trong mắt tăng lên mấy phần. Y hình như đang hiếu kỳ, không hiểu nàng đang làm cái gì. Kỷ Văn Hòa thở ra một hơi, cảm thấy người cá này lớn lên xinh đẹp. Sức mạnh to lớn nhưng đầu óc cư nhiên có chút ngu đần, cho nên mới bị bắt. Bỏ đi. Nàng nằm sắp xuống, vươn tay, nhoài người qua lối ra ngoài đồng khẩu mà nàng tự đụng ra. Nào, ta kéo ngươi ra. Người cá vẫn như cũ bất động. Trong lúc nàng nghĩ, ý khí thực không muốn đi, thì cuối cùng y cũng khẽ cử động chiếc đuôi. Được cá tự như một đóa hoa sen khổng lồ, Quế qua đá vùng trên mặt đất, y chậm chậm nâng người lên, rốt cuộc không khí trầm trầm ngưng động, dường như chỉ vì cử động khẽ của y mà lu động trở lại. Một cơn gió nhỏ thổi đến, vén mái tóc nàng lên, cùng khiến cho giọt nước bên vách chảy xuống, giọt nước rơi trên khuôn mặt nàng, từng giọt, từng giọt chảy trên má, tựa như từng vết, từng vết lệ đang rơi, tùy tình rơi trên đôi của người cá. Nhất thời Nhưng chiếc vảy trên đuôi cá phát ra ánh sáng càng thêm đồng lòng người. Lúc gió nhẹ thổi đến trong hư không, người cá giống như ngồi trên một giọt nước kia, lời lửng bay lên, ánh sáng lấp lánh trên vảy cá lay động, được cá trụ xuống, tan ra như lụa sa. Y bay lên không trung, giống như đã ở trong lòng biển sâu, theo hướng nàng mà bơi đến. Nàng vươn tay, ngây ngốc nhìn y. Người cá này và hắn xinh đẹp rồi, đẹp đến lòng người mị hoang. Người cá mượn sức nước lơ lửng giữa không trung, chậm chậm đến gần với cánh tay đang vươn ra của Nặc, nhưng y không nâng tay bắt lấy tay Nặc, chạm đến ngón tay nàng đầu tiên là gần mặt của người cá. Y không muốn bắt tay với Nặc, trực tiếp trôi đến động khẩu, gần mặt vô ý chạm đến ngón tay Nặc. Khi nàng cảm thấy Bản thân hình như đã chạm đến dung mạo của thần Phật trên trời, cư nhiên có chút bất kính. Kỷ văn họa vội vàng thu tay lại, đứng dậy trên núi đá. Người cả cũng từ đồng khẩu đàn đục mà trôi đến, y lờ lẫn như không trung, đưa cả hai giống như đóa hoa sen khổng lồ ở trên không nở rộ, vậy cả lấp lánh ánh sáng, đồng tử làm bằng lặng lặng nhìn nàng. Đến lúc này, nàng vẫn có chút ngây ngốc. người cá này, toàn thân khí tức quá thanh tịnh trời. Lúc y thôi thức, còn một hơi thở ở trong lòng dạ, nàng không phát hiện ra. Bây giờ lại khiến nàng cảm thấy bản thân giống như đứng trước mặt y, đều là mạo phạm. Nàng chỉ nhìn thấy qua trên vẻ thư tịch, nhưng yêu quái được người được khấu bái như thần tựa Phật. Nhiều năm qua, nàng trong người yêu quốc thông phục hơn vạn con yêu quái, nhưng giống như người cá này một con cũng chưa từng gặp qua. Cũng không biết thần đức công chúa kia rốt cuộc đã ăn gan gì, cư nhiên dám nổi tư tâm với yêu quái này. Đi thôi." Nàng hồi thần lại, ngước kiếm thay đôi chân mình. Nàng giẫm trên kiếm, quay đầu nhìn người cá một cái. "Ngươi có thể tự trôi hay cần ta đưa ngươi?" Người cá nhìn kiếm dưới chân nàng, có chút suy tư, rồi vươn tay hướng về phía nàng. Đại khái là lực lượng của y vẫn còn quá yếu, vẫn là có ý muốn nàng đưa y đi một đoạn. Kỷ Văn Hoa có thể lý giải được, vươn tay nắm lấy tay người cá. Y lập tức ngẩn người. Tay nàng ấm áp, tay y hơi lạnh. Mắt người cá khẽ trợn to. Cơ hồ đối với thân thể ấm áp của loài người có chút xa lạ. Nàng dùng sức kéo người cá một cái, nhưng kéo không được. Hai người lơ lửng giữa không trung tối tăm, bốn mắt nhìn nhau. Nàng có chút khó hiểu. Người này là có ý gì? Người ca vẫn chưa đáp nàng, đột nhiên trong khe sâu lóe lên ánh kim quang. Nàng cúi đầu nhìn một cái. Không thấy rồi, lẽ ra kì khởi đồng lại thập phương trận. Thập phương trận bị phá, nhưng căn cơ vẫn còn. Các đời quốc chủ ngự yếu cốt đều sẽ truyền miệng về mất trận, cùng thành trận thuật pháp. cố thập phương trận. Bây giờ, Lâm Thần Lang mặc dù không có cách nào hoàn toàn đắp lại thập phương trận, nhưng nếu như hắn dốc hết sức, toàn lực điều động pháp lực còn sót lại của thập phương trận dùng để đối phó với thành phủ Loan Điểu vẫn có thể hy được. Nơi kỉ văn hòa cùng người cá đang đứng cũng chính là khe sâu mà ly thù phá hắc vỡ thập phương trận nứt ra, có thể mắt trận của thập phương trận ở giữa khe rãnh này. Lúc này Lâm Thường Lan đang điều động sức mạnh của Thạch Phương Trận, mặc dù là để đối phó với Loan Điểu, nhưng sức mạnh của trận pháp tổn hại cực lớn đến yêu quái. "Đi." Cánh tay nàng lần nữa dùng lực muốn kéo y lên kiếm mình, nhưng như cũ, kéo không được. Người trốt cục. Chưa đợi nàng nói xong, cánh tay người ca đột nhiên khẽ dùng sức, nàng lập tức bị y ôm lấy, nhiệt độ trong lòng y vẫn khá lạnh. Làn da trên lồng ngực tinh tế hơn cả thiếu nữ, nhưng vậy cá bên dưới kiên cố như giáp sắt. Lần đầu Kỳ Văn Hòa bị một yêu quái ôm vào lòng, nàng có chút không thoải mái, nhưng không đợi nàng chạy giụa, đuôi người cá khẽ động, bình phát lại chảy ra nước, nhất thời bị hút đến, làm ẩm ướt đuôi cá của y. Trên chiếc đuôi cá cực to, ánh sáng trên vảy càng lấp lánh hơn. Cơ hồ như thắp sáng cả khe sâu tăm tối. Đột nhiên, lực đạo dường như đã ngưng tụ đủ, đưa cá cực to vung lên đánh vỡ hơi nước trong không trung. Dù tốc độ mà nàng không cách nào tưởng tượng đến bay đi. "Ồ, ý vườn tay lúc này của người cá này hóa ra là muốn chơi bay nà." Chơi bay nà, cơ nhiên vẫn còn dùng ngự kiếm, sử dụng phương thức di chuyển vừa lạc hậu vừa chậm chạp như thế này. Thật sự là xin lỗi vì cá đuôi to này." Kỷ Vân Hòa nghĩ, có lẽ hay bị cha mười mấy năm, người yêu sư sớm đã mất đi linh hồn, nàng cũng không nghĩ đến, nhưng quá ở thế giới ngoài kia, cơ nhiên đã có phương thức di chuyển cao cấp như vậy rồi. Cá đuôi to, cho người thèm chút nước, có phải người sẽ bay lên trời được không?" Kỷ Vân Hòa mới miệng nói đùa, nàng ngẩn đầu nhìn y, vốn không mong y sẽ trả lời, nhưng cá đuôi to kia Thật sự là cúi đầu nhìn nàng một cái, thần sắc trong đôi mắt cơ hồ là thành thật suy nghĩ về câu hỏi của nàng. Sau đó, y mở miệng, có chút vụng về phát âm. Cho thêm chút nước có thể. Khương Nhi, mở miệng nói chuyện rồi. Kỷ Vân Hoa kinh ngạc nhìn y. Mà câu nói đầu tiên của y lại lạch trả lời vấn đề nhảm nhí này của nàng. Sau khi trầm mặc rất lâu, đưa ra câu trả lời chính chắn thế này, thật sự là quá đáng yêu rồi. Nàng cong cong khóe môi, sau đó, ý cười trên mặt nàng chợt tắt. Dưới lòng đất sâu thẳm kia, ánh sáng của Thập Phương Trận hệt như một con kim long cực to, từ mặt đất chui lên, từ sau lưng nàng quét đến. Ngự cá lập tức chuyển sang hướng khác, tránh qua kim quang, đồng thời bẹt cao một chút. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Sau đạo kim quang thứ nhất vừa lao ra, Mạc Đức lập tức phóng ra đạo kim quang thứ hai. Kim quang song thẳng lên trời, khí văn hòa có thể nhìn thấy ánh sáng chói rực trên đỉnh đầu, dường như vùng tây là có thể chạm đến được. Nhưng đạo kim quang thứ hai từ đất song lên kia, như có sinh mạng, sau khi bay lên trời lại chuyển hướng, lao thẳng về hướng người cá mà giết đến. Người cá mượn lực của sức nước đã phải né tránh. Đã lúc khẩn trương. Đột nhiên, đạo Kiên Quang thứ ba phóng điện từ dưới đất chui lên. Cẩn thận. Nàng cao giọng hô một tiếng, người cá cúi đầu nhìn. Nếu như bây giờ ý tránh khỏi đạo Kiên Quang thứ hai, lên lưng giữa không trung thì kỹ văn hòa nhất định bị đạo Kiên Quang thứ ba công kích trúng. Hai ngón tay nàng hóa kiếm, muốn tạo cho mình một lá chắn, nhưng lá chắn chưa kịp thành hình, nàng đã cảm thấy Bàng Họ đang ngưng lơ lửng trên không. Người cá này, Khư Nhi, công định tránh khỏi đạo kim quang thứ hai. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngẩn người. Trong ánh điện đá lửa, người cá lập tức bị đạo kim quang thứ hai đánh trúng. Y làm sao có thể dùng chút uy lực còn sót lại để chống đỡ thập phân trận được? Kỷ Văn Hòa đực y bảo hộ trong lòng, đôi mắt trừng to, không thể tin được nhìn yêu quái này. dùng chín thân thể của mình, y thấy nàng bị thương. Ở ngoài kia, bên ngoài tiếng kêu dài của Thanh Vũ Loan Điểu, người cá ôm Kỷ Vân Hòa rơi vào ánh sáng của thập phương trận. Vậy cá cùng bọt nước theo họ từ không trung rơi xuống, lần nữa rơi vào vực sâu vàng trượng ở bên dưới. Chương 14. Xoa xà một chút là khỏi ngay. Lúc Kỷ Vân Hòa tỉnh lại, nàng từng chừng như bản thân đã chết rồi. Không phải là nàng đã nghĩ nhiều, mà đây thực sự là một nơi rất đổi lạ lẫm. Trừ người cá bên cạnh vẫn đang hôn mê, xung quanh không có gì khác, nhưng từ mặt đất cho đến bầu trời đều là một màu vàng nhạt, giống như thiên cung trong truyền thuyết. Tầng bộ đều nhuộm ánh vàng rực rỡ. Kỷ Văn Hòa đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy cung điện nào. Nàng đứng dậy, Cất tiếng gọi trường kiếm đến, triển khai kiếm thuật, nhưng thanh âm truyền đi rất xa, vẫn không nhìn thấy kiếm ảnh. Nàng đợi rất lâu, vẫn không thấy có động tĩnh gì, nên dùng tay trái bắt mạch ở tay phải. Đột nhiên, vô cùng kinh ngạc. Linh lực trong cơ thể nạc, đột nhiên hoàn toàn biến mất rồi. Ngự yêu sư có thể trở thành ngự yêu sư là vì bọn họ có năng lực ngự yêu Bẩm sinh đã có linh lực mà người thường không có. Mặt của bọn họ không giống với người thường. Ngoài mạch tim đập vẫn còn một mạch ở dưới da được gọi là ẩn mạch. Ẩn mạch của ngự yêu sư Bẩm Sinh đã vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng tuổi càng cao thì ẩn mạch sẽ yếu dần nhưng không hề biến mất đi. Song mạch chính là minh chứng để nhận biết ngự yêu sư. Nếu song mạch càng mạnh thì linh lực hấp thụ sẽ càng cường đại. Chu định mỗi năm đều sẽ chọn ra những đứa trẻ có song mạch, tách ly chúng khỏi phụ mẫu, đưa chúng phân bổ đến bốn nơi ở của các ngự yêu sư. Những đứa trẻ có song mạch cường đại nhất thì sẽ được đưa đến phủ Quốc sư, trở thành đệ tử của Quốc sư, làm việc cho Quốc sư. Sống nhiều năm ở bốn nơi ngự yêu sư, chỉ có mỗi mình Tiết Tam Nguyệt. Nhưng trong phủ Quốc sư Mặc dù không có nhiều ngư yêu sư vang danh thiên hạ, nhưng lại xuất hiện không ít sát thủ giỏi, thay triều đình ám sát ngư yêu sư và yêu quái. Kỷ Vân Hòa bộc bộ đầu, kéo suy nghĩ đang trôi xa trở về. Nàng lúc trước vẫn có thể tự cảm nhận được song mạch của mình, nhưng đột nhiên song mạch cùng linh lực biến mất, nàng vẫn chưa gặp qua chuyện này bao giờ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nàng lại nhìn tứ phía, vẫn chưa tìm được lối ra. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nặng nề, nàng cúi đầu nhìn, là người cả bên cạnh đang chầm chậm tỉnh lại. Y phải tốn không ít thời gian mới có thể mở mắt, đôi mắt nhìn về phía nàng. Kỷ Vân Hòa giật mình, nàng đột nhiên nhớ ra. Ngực, ngươi là giúp ta đỡ thập phương trận. Bởi vì cứ tưởng bản thân đã chết, nên nàng liền đem chuyện này quên mất. Thật sự là có chút vô tâm vô phế rồi. Nàng vội chạy đến sau lưng của người KH, nhìn phần lưng không có vậy KH, da thịt trên lưng y hệt như loài người. Nàng có thể cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết thương y. Phần lưng y giống như bị rách thành từng phần, máu thịt lẫn lộn, thậm chí có phần lộ ra xương trắng. Vết thương vô cùng khủng bố. Nàng nhíu chặt mày. Thật tức này Đừng nói là người bình thường, đến ra ngự yêu sư, ta cũng sẽ mất mạng rồi. Người cá này thật sự đã thay nàng đỡ thập phương trận, cứu nàng một mạng. Kỷ Vân Hoa nhìn người cá đang nằm sắp chết nhất, đôi lúc nàng cảm thấy người cá này không phòng bị nạp, cư nhiên dám lộ ra toàn lưng thương tích đối diện với nàng. Tại sao chứ? Chỉ vì trong ngục nàng đã chủ trị vết thương cho y, hay là kỳ cho rằng Nàng đã cố y từ trong ngục sâu nên không thể để ân nhân cứu mạng chết đi được, là vì lý do đơn thuần ngay thâu này ư? Nhưng nếu không phải vì lý do này thì lại vì lý do gì đây?" Nàng nhìn sau lưng y, không nhìn được mở miệng. "Vì sao lại thay ta đỡ một đạo đó?" Người cá có chút kỳ lạ về câu hỏi của nàng, đôi mắt lam băng nhìn về phía sau. Y bình ổn hơi thở, cố nhịn cơn đau xuống dưới bụng. Trầm ổn đáp: Ta đỡ đao đó thì chỉ bị thương, nhưng nếu nàng đỡ thì nhất định sẽ chết. Lý do chỉ đơn giản vậy sao? Chỉ là một câu trả lời đơn giản, thậm chí so với lý do nàng nghĩ còn đơn giản hơn. Lúc đối với Lâm Hạo Thanh, y xem hắn như kẻ địch nên thảy chết cũng không quất phục, nhưng đối với Kỷ Vân Hoa, y không xem nàng như kẻ địch. nên dù bị trọng thương cũng muốn cứu nàng. Làm người yêu sư nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy y quá cứng đầu như thế này. Một bên cố giữ sự sắc bén, một bên lại đối với mình ôn nhu như vậy. "Đa tạ ngươi." Nàng nói. "Không cần ca tạ." Cứ thế, một có hỏi, một câu đáp, cho dù tình hình tệ thế nào, y vẫn truy trì lễ độ. Kỷ Vân Hòa cảm thấy Người cá này thật thú vị. Bất thường đâu không?" nàng hỏi. "Rất đau." Y thành thật đáp, thật sự làm cho nàng có chút đau lòng. "Ta hiện tại không có linh lực, không thể sử dụng pháp thuật, không tạo ra nước được." "Không sao." Y vẫn bao dung trả lời nàng. Kỷ Vân Hoa nhìn không được cười khẽ. Nàng nhìn người cá, y ngồi yên tĩnh rất, chuyển mắt Nhìn về hướng nàng, y muốn nhìn nàng. Kỷ Vân Hòa chạy đến, ngồi xuống trước mặt y. Nàng nhìn hai mắt y, nói Trên người ta, không có thứ gì có thể chữa trị cho ngươi. Chỉ có thể đi xung quanh xem thử. Ê e là chỉ tìm được chút nước, có thể giúp người dễ chịu đôi chút. Ngươi ngồi đó đừng cử động, đợi ta trở về. Được, thật là ngoan ngoãn ngoài dự liệu của nàng. Nàng nhìn gương mặt của người cá hát. có thể là trọng thương lần nữa, nên vẻ đẹp như tiên tựa Phật phát ra ánh sáng rực rỡ của y giảm đi ít nhiều. Hơn nữa, lời y nói khiến nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người kéo gần không ít. Lúc này, nhìn người ca háo ngoan ngoãn, nàng một phút xúc động, kiềm lòng không đậu mà vươn tay ra. Người ca bất động, ngay người nhìn tay nàng xoa đầu y, giống như xoa đầu động vật, từ đỉnh đầu Vút về mái tóc bạc của y, cứ thấy vuốt xuống. Nàng xoa đầu y, cảm thấy tóc y mềm mượn như tơ lụa, không có lông của động vật nào có thể sánh bằng được. Nàng khẽ nhất môi cười. Kỳ thật, nếu như có cuộc sống tự do, nàng nhất định sẽ nuôi một con chó to. Như vậy, có ý gì thế? Người cá đối với hành động của kỹ vân hòa vô cùng tò mò. Ây da! Trong lòng nàng thầm nghĩ, hỏi ra câu hỏi này càng khiến người ta cảm thấy y rất đáng yêu. Cái này, nàng xoa xoa đầu y, dùng biểu tình nghiêm túc giống hệt y trả lời. Khi con người bị thương, cái này là một thụ pháp, xin hỏi chế chị một chút. Con người xoa xoa một chút là khỏi ư? Nàng vừa xoa đầu y, mặt vẫn không đổi sắc, đáp. Xoa xoa một chút Là khỏi ngay. Người ca hát cũng thành thật hỏi. Sao ta vẫn không thấy khỏi nhỉ? Sẽ khỏi nhanh thôi. Ừ. Người ca hát lại đợi một lúc. Thật là một pháp thuật vừa chậm vừa lâu. Kỷ Vân Hòa không nhìn được cười. Cuối cùng thu tay. Vùi đầu tìm áo ngoài rời trên đất của mình. Sau đó kéo ra một sợi dây đưa cho người ca hát. Nơi này trái dài vô tận... Trời trời dưới đất đều là một màu vàng, ngươi giữ dứt ta một đầu dây, ta đi tìm nước, sau đó sẽ theo sợi dây này mà về. Ừ. Người cá cột sợi dây mà nàng đưa vào ngón tay, sau đó một mực giữ lấy áo ngoài của nàng. Ngươi biết không, có người vẫn thốt một truyền thuyết, truyền rằng nếu như hai người cùng cột dây đỏ vào ngón tay sẽ tạo thành sợi chỉ nhân duyên cùng nhau bạc đầu già lão. Nàng đứng dậy, di chuyển theo hướng kim quang bên ngoài. Cá đuôi to, ngươi nhất định phải giữ chặt đầu dây, ta có thể trở lại hay không, có thể sống nín già hay không là dựa vào ngươi đấy." Kỷ Vân Hòa khoát khoát tay, sau đó liền chạy đi. Nàng không thấy được sau lưng nàng, ngón tay đang nắm lấy sợi dây đỏ của y quấn chặt thêm chút nữa.